xin chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. có âm thanh rồi đúng không anh em? được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma quảng nội tốn và fanpage chuyện đêm khuya. sao bên youtube cái chat box nó kiểu gì kia ta?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 Hãy ma cương thi dân tộc. Một đoạn già làng quay trở lại chỗ mọi người đang ngồi. Chú ở đây lúc này mới lóp ngóp bò dậy, khuôn mặt vẫn thất thần, run dậy hỏi. Ừ, già ơi, con con ma nó có còn đây không? Già làng lướt xéo, buông lời chọc ghẹo: <cười> Con, nó vừa nhập vào mày đấy. Thế mà mày không biết gì à? Hả?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 đều bé an ủi chú đừng sợ già chỉ trêu chú thôi con bà nó đi rồi chú hần nay nghe đến đây thì mặt nghệt ra xem ra chú luôn là kẻ trở thành trò cười chú hần nay cầm lấy cái tích nước cắm vòi vào miệng mà tu ừng ực hòng giấu đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.